Do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, có thể nói là hiện nay các nghệ sĩ chuyên môn tấu hài đang sống một thời vàng son, giống như trước đây trong các thập niên năm mươi, sáu mươi, bảy mươi, các nghệ sĩ ca lương đã từng được hưởng. Người ta hiểu thời vàng son là theo cái nghĩa thời kỳ mà sân khấu trình diễn được đông đảo khán giả đến xem hát có nhiều tuần Tết hay có nhiều nghệ sĩ giỏi và nghệ sĩ được hưởng một lợi nhuận gồm có tiền công tra ký với bầu đến hát về lương mỗi suất hát rất là cao nghệ sĩ Hữu Châu hiện nay là một nghệ sĩ chuyên môn đấu hài để diễn kịch nói đắt xô nhất Hữu Châu được đánh giá cao khả năng biểu diễn kịch nói mặc dù anh là người thuộc về thế hệ thứ ba của một gia đình nức danh về nghệ thuật sân khấu Ca lương. Nghệ sĩ Hữu Châu tên thật là Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1966 tại Sài Gòn. Cha của anh là An Ba Nguyễn Hữu Thình, tức là nghệ sĩ Hữu Thình. mẹ là Trần Thị Hai, tức nữ nghệ sĩ Thanh Lệ, từng nổi danh qua các vai đầu lẳng trong các tuần bọc biển có cái đồ long sau ngày cưới thái hậu Dương Vương Nga đoạn thiệt qua một Lan. Cô ruột của Hữu Châu là nữ nghệ sĩ Thanh Nga, chú của Hữu Châu là danh hài bảo quốc, ông nội là nghệ sĩ Nam nghĩa, bà nội là bà bầu Nguyễn Thị Thơ, bà bầu Thơ nổi danh là bầu của những ông bà bầu gánh hát cây lương. Khi còn trẻ, nghệ sĩ Hữu Châu phải trải qua những đau buồn dồn dập vì những tai biến đổ ập vào gia đình của Hữu Châu. Năm 1978, cô ruột của anh là nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Nga và chồng bị bắn chết ngay trước cửa nhà ở đường ngô tùng châu năm một chín trăm bảy mươi chín anh rủ cô hú châu là thanh hải diễn viên múa theo đoàn hát thanh minh đi lưu diễn miền bắc đã chết vì xuất quyết bao tử gửi sát lại tỉnh bắc thái cuối năm một nghìn chín trăm tám mươi cha của anh là nghệ sĩ hú thình giúp cho vợ là thanh lệ dọn dẹp quán mì phà ca sau giờ bán khuya xong rồi anh đạp xe đạp về nhà ở đường ngô tùng châu nhưng khi đến bên hông trường nguyễn bá tồng anh bị một kẻ vô danh đánh mạnh thanh sắt vào óc cảnh sát đi cần thấy có người bất tỉnh trên lề đường chở tới bệnh viện lục bóp thấy giấy tờ mới biết là hữu thình con bà bầu thơ theo lời của thanh lệ vợ của hữu thình thì bác sĩ cho biết hữu thình bị đánh bằng một cây sắt lớn làm cho sợ bị nứt máu chảy ứ bên trong nên bất tỉnh và chết không cứu trị được sau này Người ta kết luận là do tai nạn giao thông tại bên hông Trần Nguyễn Bá Tòng. Năm 1981, bà bầu Thơ, bà nội của Hương Châu, phải giao đoàn hát thanh minh cho Chánh Phủ để tập thể hóa đoàn hát theo chủ trương lúc bấy giờ. Năm 1982, bà bầu Thơ đang ngồi tụng kinh Phật tại tư gia số 240-tea đường Trần Hương đạo bỗng cuộc xuống bất tỉnh, vừa mất đứa con gái thương yêu một nữ nghệ sĩ tài danh Kể đó mất đứa cháu nội và con trai, nay lại mất cả gia sản vì bị tập thể quá. Bà Bầu Thơ bị một cái sốc lớn, đau tim càng nặng hơn, nên bị tai biến mạch máu não, bà bị liệt nửa thân người, đi đứng khó khăn, nói chuyện cũng mộng nghịu. Đến năm 1988, bà Bầu Thơ té trong nhà, bị xuất huyết não, và mất ngày 22 tháng 12 năm 1988 ở đường Ngô Tùng Châu. Nghệ sĩ Hữu Châu tốt việc trường sân khấu 2, khóa 6, một độ với Hồng Đào, Quang Minh, Hữu Nghĩa, Thanh Thủy. Ra trường, Hữu Châu phải theo các bạn xuống tỉnh Bạc Liêu, thực tập trong đoàn kịch Minh Hải. Một thời gian sau, thấy không thể có tương lai, nên Hữu Châu trở về Sài Gòn, người bán thuốc lá lẻ trước hẻm, vô căn nhà nhỏ của má Hữu Châu ở đường Nguyễn Trãi kiếm tiền nuôi mẹ và hai em. Sau đó Hữu Châu đỡ đoàn kịch nói Kim Cương, thu nhận. Giải diễn đầu tiên của Hữu Châu trên sân khấu Kim Cương là dây thầy bói trong kịch Hoàng tử và Con gái lão chăn cừu. Thành công trong giải diễn đầu tiên, nghệ sĩ Hữu Châu được cho đóng gia ông Năm trong giữa lá sầu riêng, vai bác sĩ Huy trong nhân Dân công lý và vai quan Người tình thở xe. Năm 1988, Hữu Châu gia nhập nhóm Tấu hài Bảo Quốc gồm có Bảo Quốc, Kim Xuân, chiếu Hiếu, Hồng Loan và Hữu Châu. Hữu Châu được khán giả tăng thưởng qua lối diễn hài không cường điệu, méo mó, mặt mày. khi đi theo chú mình biểu diễn trong nhóm hài, tuy có thu nhập tương đối đủ sống, nhưng Hữu Châu muốn tạo sự nghiệp tên tuổi cho chính mình, chứ không nấp dưới bóng của người chú tài danh. nên cuối năm một 1988, Hữu Châu gia nhập câu lạc bộ sân khấu nhỏ, anh tham dự hội diễn. Để đoạt được giấy ba hội diễn kịch nói toàn quốc Năm 1989 Hữu Châu thành công xuất sắc Trong giai lỗ quý kịch lôi vũ Trên sân khấu câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm Qua vai lỗ quý Hữu Châu được giới sân khấu kịch nói Đánh giá là một diễn viên trẻ Có khả năng hát thành công nhiều loại vai kịch vua có mất ra Mà tụi nghe tao nói rồi hả Có đưa làm cái gì cho tao giờ chưa hả Mày đó Mày nói tao nghe coi Cả mày luôn nữa Cả bà nữa Lũ con quý giá của bà đó Thật là đốn mặt phải đi bà biết cái dưới quê đi Thì có chuyện gì đâu xảy ra Tôi hỏi bà Tôi mới gì đi ra ngoài chợ Tôi kêu thợ điện về sửa điện cho nhà chủ Đùng một cái thì người ta đuổi con phượng Người ta đuổi tôi luôn Về nghè. Xuống đây giấy lòng rùng ven lên ông có muốn chú ý đó, cứ đại đi đừng có dương đâu. Giỏi... Đâu, đâu có dám chửi mày tao sợ, sợ quá ơi? thưa quý thánh giả vừa rồi là tranh hài hữu châu năm một nghệ sĩ hữu châu thể một lần nữa khẳng định tài năng của mình sau khi hữu châu đoạt quy chương vàng hội diễn toàn quốc qua vai đạo sĩ trong kịch bản đời luận anh hùng của soạn giả Lê Chí Trung cuối năm 1990 nghệ sĩ Hữu Châu và Hữu nghĩa thành lập nhóm hài mang tên hai người có sự công tác của hai nghệ sĩ Phương Thảo và Phú Hải nhóm hài Hữu Châu và Hữu nghĩa thành công lớn đưa các tiết mục ba dây tứ sức nồi cháo gà sống giả chết giả năm 1991 Hữu Châu tách riêng ra lập nhóm tấu hài mang tên Hữu Châu Viễn viên gồm có Hữu Châu, Tấn Thi, Trung Dân, Trinh Rinh, để biểu diễn nhiều nơi trong thành phố và các tỉnh để các tiết mục, thầy đồ, ai lấy, hội ngộ, người giàu cũng khóc. Năm 1994, Hữu Châu và nghệ sĩ Minh Nhí làm ban sông Tấu Hài. Hữu Châu từ khi trưởng qua Tấu Hài, anh được khán giả nhiệt liệt ái mộ, do đó anh là một trong những danh tài đắt sâu nhất. Thu thập của anh cũng khá cao nhờ vào nghệ thuật tấu hài. Anh tâm sự, dù đi tấu hài kiếm được đủ tiền nuôi mẹ nuôi em, chứ tôi vẫn mong được hát trong một giai đàng hoàng. Trong năm 1995, tôi có giai diễn trong nhà hát Hòa Bình như giai ông Vạn Tuế trong vở kịch lò heo quai và giai Minh trong vở anh xui chị xui. Đó là niềm vui lớn đối với tôi khi được hỏi anh xuất thân từ một gia đình tài danh cải lương mà anh là chuyên diễn kịch và tấu hài anh thấy có nghịch lý không hữu châu cho biết theo anh thì lâu nay con em của các nghệ sĩ cải lương mà trở thành nghệ sĩ tân nhạc hay là tài tử đương ảnh thì cũng có nhiều kể cả những nghệ sĩ cải lương tài danh đương thời cũng chuyển qua diễn kịch và tấu hài cũng không phải là ít tôi nghĩ là hát ở sân khấu cải lương hay kịch nói thì tôi xem cũng giống nhau Vì mình bao giờ cũng phải sống với vai trò và vì khán giả. hãy về thân thế và sự nghiệp hiện nay của anh, thì Hữu Châu cho biết, sự qua đời, sớm của cha tôi, nghệ sĩ Hữu Thình, cô tôi, nghệ sĩ Thanh Nga, bà bà nội tôi, và bồ thơ, là một thiệt thòi lớn trong cuộc đời nghệ sĩ của tôi. Tôi cảm thấy quá bơ vơ khi bước vào người hát, cũng may còn có bạn bè, chú bác nghệ sĩ và chú Bảo Quốc thương mến đó cũng là niềm an ủi để tôi hành nghề sinh sống và kiếm tiền nuôi mẹ và nuôi em quả tình là bây giờ sân khấu phải vất vả lắm mới đủ sống nghĩa là hàng đêm phải làm cái gì đó ở sàn diễn thì mới sống được ở sông có lớn hát cả lương rộng tuồng như diễn viên đã không đủ sống bởi vậy con đường tấu hài là con đường hàng đêm để mình có mặt với khán giả con đường tạm sống mặc dầu Tôi vẫn mơ ước được diễn những giai có tầm cỡ trên một sân khấu đà hoàng. Thưa quý khán giả, tâm sự về việc hành nghề của nghệ sĩ danh hài Thủ Châu có thể nói đó cũng là tâm sự của nhiều nghệ sĩ lấy nghề tàu hài để mưu sinh, nhưng trong thâm tâm ai ai cũng muốn làm sao để phục hồi cho được cái thời hoàng kiếm của sân khấu ca lương để nghệ sĩ có thể hát được những giai tuồng mà mình ưa thích, những giai tuồng đàng hoàng. Chứ không phải chỉ có cái lối chọc cười như kiểu tấu hài hiện nay. mơ ước đó không lớn, nhưng chắc khó mà thực hiện, vì những người có trách nhiệm và có quyền không suy nghĩ cùng hướng với các nghệ sĩ bình thường. Họ theo định hướng riêng, như vậy thì kể như đầu tàu thì chạy về hướng Bắc, mà các to tàu thì lại muốn chạy về hướng Nam.